Thiết dịch tiên sinh ngẩng mặt Hướng mắt ông ta như ánh điện người người. Bằng vào ánh mắt đó Đã làm cho ông ta nhỏ đi 10 tuổi Nhìn chăm chăm vào Thiết dịch tiên sinh vụt hỏi Các hạ bị thương ạ Tiểu Phi hơi ngạc nhiên Nhãn lực của lão già này quả thật là lợi hại Thấy tiểu Phi không đắt Thiết dịch tiên sinh hỏi tiếp Các hạ bị thương ở sau lưng à? Tiểu Phi trả lời thật sẵn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 vào trong lòng đang mang băng khoan Thì chờ có một bóng người lao vút tới bên mình hắn Trong gian phòng của Long Tiêu Vân thắp một cây đốt sáng Gương mặt trắng bệnh của Lý Tẩm Hoan phớt một lớp hồng hồng Hắn vẫn ho sùm sụ Long Tiêu Vân im lặng ngồi nhìn người em kết nghĩa Chờ cho Lý Tẩm Hoan ho dứt Long Tiêu Vân mới kê sát chén rượu Và nghiêng nhẹ vô miệng hắn Uống xong chén rượu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 笑脸 优优独播剧场